Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối với nó Thằng Sơn thấy khuôn mặt của ông thần Dần hiện ra một cái cười ma quái Người của nó cứng đờ Lưng thì toát đầy mồ hôi Ông thầy lại nói tiếp Mục đích trôn cái xác xuống đủ Ba ngày ba đêm là để thăm dò Ý định của thần Vừa nãy ta đã cảm nhận được Có linh khí lạ xung quanh của người chết Không đạt được mục đích bắt linh đồng Thần sẽ tác động trở lại cái xác này Để dụ vong của đứa trẻ cho nên vòng này cũng phải được biến đổi. Vậy vậy là làm thế nào hả thầy? Ông bà ngoại của thằng Sơn nãy giờ im lặng, nghe đến đây thì mới bắt đầu lên tiếng. Chuyện này không thể chậm trễ, mau đưa ta đến nhà các người đi. Nhà của ông ngoại thằng Sơn ở cách chỗ ông thầy gần hai cây số, nhưng vì đường đi gặp gành khúc khuỷu nên mất những nửa tiếng đồng hồ. Chốc chốc Thang Sơn lại ngước nhìn những con quạ đen bay lượn ở trên bầu trời xung quanh những tán cây gạo, cây sả cử và mấy trăm năm tuổi. Chúng bay tít ở trên cao rồi lại lao vút xuống và bỗng như một tấm lưới đen, chúng phủ kín bầu trời đang tắt rồi chúng biến đi đâu mất vậy. Để lại sau chúng một khoảng trống rỗng. Nhân cảnh tượng đó, người ta không có muốn nói gì nữa, có thể là một nỗi buồn man mác xâm chiếm lấy tâm hồn. Nhưng trong cảm nhận của nó, nó thấy một sự kỳ quái vật giản dị. Ông bằng ngoại tuy nhỏ nhắn nhưng được cái đất chung quanh thực chất là rất rộng, có cả một ao cá con con, có thể thả cá nuôi chơi chơi cũng được. Chung quanh ao, một lùm tre mọc tràn cả xuống mé nước, che khuất hết cả khúc sau vườn. Phía trước nhà được bao quanh bằng một hàng rào trúc, một cây sy khá lớn mọc xung quanh sau nhà. Cành lá sum suê che khuất đi cả cái mái ngói. Những cây sy si thông xuống tô tỏa trông thực là rất đẹp mắt. Vừa đến nhà, ông thầy đã yêu cầu mọi người di chuyển cái xác vào xó nhà. Ông thầy cầm hai cây sinh tiền lắc lên lắc xuống, sau đó quay ra bàn thờ, lấy bình nước ở dưới gầm bàn ra, cầm thêm một cái bát để hứng nước ở trong bình. Thứ nước màu đỏ ấy sánh đặc như máu. Thang Sơn đứng xa nên không có biết ở bên trong nó có mùi gì hết. Tiếp theo là lấy tro ở trên bát hương bỏ vào trong bát dùng ngón tay khuấy đều lên. Vừa làm, ông ta vừa đọc một bài thần chú bằng cái ngữ tiếng dân tộc. Cây sinh tiền thì vẫn cứ lắc lư lên đều đều. Ông thầy rút ra một lá bùa dài màu vàng từ ở dưới cái mảnh vải phủ bàn ra, lấy ngón tay nhúng vào bát và vẽ lên đấy những cái đường nét lằng ngoằng. Xong ông ta bảo một người mang cái đèn dầu lại gần. Một tay cầm cây sinh tiền, một tay thì cầm đèn. Ông thầy bắt đầu làm lễ đầu tiên là dùng lửa hơ chân đầu của xác chết, ánh lửa bập bùng chạy thành vòng tròn. Sau khi hơi lửa đốt vía cho người chết, ông ta lại cầm hai cây sinh tiền múa như lên đồng. Vừa vung tay, ông ta lại vừa hú lên, kết hợp với đồng xu và va vào nhau leng keng, tạo thành một thứ âm thanh rối loạn. Sau khi tiếng hú dài cuối cùng dừng lại, ông thầy cầm cái lá bùa đã khô, bớt nước lên trên ghé vào một đầu ở ngọn đèn dầu. Giấy bắt đầu cháy bùng lên. Giờ thì mới vào bài chính. Tiếng niệm chú đã thay đổi, giọng đọc cũng dữ dội hơn, tay cầm bùa không ngừng xoay tròn xung quanh người chết, tay còn lại thì ông ta bốc từng nắm tro rồi tung lên trên cái xác, cảnh tượng thì trông vô cùng quái dị. Người ngoài nhìn vào có thể tưởng tượng đây là một trò mê tín rẻ tiền. Khi bùa đã cháy hết, ông thầy cầm hai cây sinh tiền khu qua khu lại hai bên vai của người chết giống như là đang phủi cho vong linh rời hẳn đi ra và di chuyển tới nơi trú từ thân thể đang tan rã sang bên xó nhà. Lời niệm chú lặp đi lặp lại, ai cũng có thể đoán được lời ấy là lời nhập thổ. Cuối cùng ông thầy dừng tay, đặt hai cây sinh tiền xuống thảm, rồi lại một lần nữa, ông ta chộp lên thiên đầu của xác chết, hai ngón cái ấn xuống huyệt thái dương. Huyệt thái dương của người chết mềm nhũn ra, cảm giác như sắp bị ông thầy bóp nát bến nơi. Ông thầy đặt cái bát trùm khăn lanh đỏ trước bát hương lớn nhất, tay chắp lại rồi vái ba cái vái, miệng thì lẩm nhẩm một câu. Ông ngoại Thằng Sơn bảo rằng, ông thầy đang làm phép ngải cho người chết. Vong linh bây giờ đã trở thành ma sói, nuôi ở trong nhà thầy phục tùng người cho nó ăn, nó sẽ bảo vệ ngôi nhà và trừ hết mọi tà ma cho người nhà đó. Ông thầy quay sang, nhấc cái khăn lanh ra khỏi bát, chợt thấy ở trong đó có một loại chất lỏng và một thứ mùi hôi nồng nặc bay đập vào mũi tất cả mọi người. Là máu có màu đen đặc sệt, hình như chính là máu của người chết nên mới có mùi nặng như vậy. Ai nấy cũng vội cho tay lên trên che mũi, mắt nhắm mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net